Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho cái thứ cảm giác kỳ lạ đó lại một lần nữa trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thằng bé quên cả cơn đau, cả nỗi sợ hãi trong lòng mà ngồi im trên cành cây đưa mắt quan sát. Nó nhìn chầm chầm vào ngôi nhà ấy và trái tim của nó đập liên hồi. Thúc giục nó hãy tiến tới căn nhà này. Đây chính là nơi mà nó cần đến. Trong đầu óc non dại của nó vàng lên tiếng khẳng định chắc nịch. Nó biết vận mệnh của nó là ở đây. Nó chậm chậm tiến về phía căn nhà trong sự hoang mang cùng háo hức tột cùng. May mắn thay một ổ cửa sổ không cài khóa, thằng bé dễ dàng lọt vào nhà. Lần đầu tiên trong đời cảm giác thôi thúc mãnh liệt cấp bội theo mỗi bước chân khi mà thằng bé tiến sâu vào trong nhà. Căn nhà đã tắt đèn tối om, nơi cuối hành lang có một căn phòng ngập mùi thơm nhẹ còn hắt ánh sáng lờ mờ. Thằng bé thích trí chầm chầm tín lại rồi mon men mở cửa. Trên chiếc giường trái nhung im lìm thằng bé quỷ thiết một đứa bé trai mà trước đây nó chưa từng chạm mặt đang ngủ ngon lành. Ánh sáng lờ mở ngắt lên khuôn mặt hồng hào của đứa bé trai làm cho thằng bé quỷ khựng lại quan sát. Cảm giác kỳ lạ năm nào lại trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ, khua động hết tâm can của nó. Thằng bé quỷ tiến sát lại giường nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đang say rứt. Nó biết đây là một nửa của nó luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Từ hơi thở phả ra đều đều, nó người được rõ ràng dòng máu nóng chảy trong huyết quản kia là một vị mình. Theo bản năng ký ức về 9 tháng nằm chung trong bụng mẹ trần ô về xâm chiếm trái tim của nó. Và giọng nói của người đàn bà bí ẩn khẽ vang lên. "Đúng, thằng bé đó là anh trai sinh đôi của con. Nhìn kỹ đi, nó quá xinh đẹp để so sánh với con." Con thì bị dùng bỏ còn nó sống trong hạnh phúc yêu thương, con có thèm khát được như nó không, được sống như một con người? Thằng bé quỷ ứ ớ mấy tiếng, giọng của người đàn bà bí ẩn lại vọng lên theo chiều gấp gáp. Con có muốn được như nó, được ba mẹ yêu thương như nó không? Đây là lựa chọn cuối cùng để thay đổi vận mệnh của con, con có quyền được sống hạnh phúc và đối xử như một con người, chỉ có một cách thôi. Cần phải hút cạn máu huyết của anh trai mình để lột xác. Nhìn đi, dòng máu quỷ quái đang chảy ra từ người của con. Hãy hút sạch máu huyết để nó truyền sang cơ thể của con, rồi con sẽ trở thành nó, còn nó sẽ nhận lấy thân xác đáng nguyền rủa này. Làm đi, hút cạn máu nó, tiến lên và giành lấy quyền sống của mình. Thằng bé quỷ tâm trí bị đảo lộn, hai chữ hạnh phúc và con người không ngừng xoáy sâu vào trí óc tội nghiệp. Thằng bé tiến sát giường rồi nha hàm răng nhỏn hoắt, nhưng trái tim thiệt lương không cho nó làm điều đó. Nó ngồi lại cạnh giường lắng nghe hơi thở nhiịp tim rồi tự nhủ, đây là anh mình, người chung dòng máu với mình, mình có thể hút cạn máu để được làm con người, nếu như mình hút cạn máu anh mình, máu của anh mình, máu của anh mình. Nhưng nó không thể làm như vậy. Trong đầu của nó hai luồng suy nghĩ đang điên cuồng giằng xé. Sẽ... Thằng bé quỷ tội nghiệp lùi ra xa, cờ hỏng phát ra những tiếng ếch ếch nhỏ nhỏ. Sinh vật tội nghiệp kia trung dòng máu với nó, khuấy động cảm giác thèm muốn làm người. Lần đầu tiên xuất hiện suốt 8 năm qua, nhưng nó không thể làm hại anh mình. Nó ngồi sụp xuống và khóc lên, những tiếng ếch ếch trông vô vọng và bất lực. Tiếng khóc từ tận sâu tâm càn đầu đớn trào ra, xét toạc bầu không khí tĩnh lặng, làm cho thằng bé trai trên rừng tỉnh giấc. D giây phút hai cặp mắt đối diện nhau, thằng bé trai thét lên hãi hùng rồi lùi hoảnh lại. Thằng bé quỳ tội nghiệp sơ bẩn tay đẫm máu rồi tiến sát lại. Nó thèm muốn hơi ấm yêu thương từ anh của mình. Quái vật, ba mẹ ơi. Tiếng gào khanh cổ của thằng bé con làm cho nó cừng lại, liền sau đó nó đạp cửa cùng tiếng thét hãi hùng của Hoàng Nam và vợ. Thằng bé con nhanh chóng chạy ra nấp sau ba mẹ. Bác gợi chăm chăm nhìn thằng bé đầy hoang mang, thằng bé quỳ kinh đứng chết chân, hai tiếng ba mẹ làm cho nó dựng rời cả chân tay. Hải hốc mắt lồi tướng trào ra những dòng mắt ấm nóng. Ký ức về đêm định mệnh lại ùa về chiếm trọn đầu óc của Hoàng Nam, gã quỳ đứng chết chân nhìn con trai của mình không thể nhúc nhích. 8 năm về trước, sau giây phút hoang loạn bác sĩ Tùng cất giọng hãi hùng bảo đặc cần của cậu chắc chắn là quỷ, không những chỉ có vẻ ngoài dị thường, nó từ chối uống sữa, nó uống máu. Tiếng của bác sĩ Tùng như là xoáy sâu vào đầu óc của Nam. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net